Là mẹ có vui không? Vào một buổi tối, không biết nguyên nhân nào khiến cho Reiko đưa con gái nhỏ của tôi quan sát tôi rất kỹ. Từ lúc đi học về, Reiko bắt đầu nhìn tôi chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho nó và anh trai của nó. Rồi nấu bữa ăn tối, rửa chén bát và lau sàn nhà. Sau đó tôi còn hướng dẫn Reiko làm bài tập rồi mới quay sang công việc giặt giũ thường ngày. Khi chồng tôi đi làm về, Reco thấy ba nó dũi người trên ghế giữa, thong thả đọc báo, xem TV, ăn tối, chơi ô chữ, hoặc là ra sân sau chơi bóng chày với anh trai của nó. Reco tiến đến gần tôi khi tôi đang lấy quần áo ra khỏi máy sấy và hỏi. Mẹ ơi, làm mẹ có khó không? Không đâu, con yêu à. Tôi trả lời chéo vẻ mệt nhọc, rồi ôm chồng khăn và ra trải giường còn hơi nóng đi vào phòng ngủ vừa đi tôi vừa nói tiếp một cách máy móc với đứa con cái nhỏ vẫn đang quấn theo chân mình. Mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ con à. Thật không mẹ? còn bé ngạc nhiên hỏi. Đúng thế con yêu à. Tôi gom tiếp đống quần áo bẩn đi giặt Nhưng sao hôm nay con lại hỏi mẹ như vậy? Tôi chợt thắc mắc về thái độ kỳ lạ của trời cô. Vì con thấy... Dường như có điều gì đó không công bằng giữa công việc của ba và mẹ. Làm mẹ thì phải làm tất cả những việc nặng nhọc ở nhà, còn làm ba thì chỉ toàn là đi chơi thôi. Không phải vậy đâu con, mẹ đang làm công việc nội trợ, còn ba con thì đi làm ở công ty cả ngày rồi. Khi về nhà, ba cần được nghỉ ngơi và vui chơi với các con chứ. Tôi rồi giải thích. Vậy thì khi nào tới lượt mẹ vui chơi? Reyko hỏi tiếp. Tôi chợt ngẩng người vì câu hỏi của Reyko. Ừ, khi nào thì tôi vui chơi nhỉ? Tôi đang suy nghĩ thì đứa con trai lớn gọi Reyko cùng ra sân chơi bóng chày. Tôi nhận ra rằng Reyko đã không tìm thấy được hình ảnh một người mẹ hài lòng khi làm công việc nội trợ và hạnh phúc khi chăm sóc các thành viên trong gia đình. Những gì con bé thấy là một người mẹ trong nhà bếp bực bội, thiếu kiên nhẫn Chỉ biết cao có chùi rửa những chén bát son chảo và giặt quần áo hơn là vui vẻ ra sân chơi cùng với ba cha con. Đó không phải là hình ảnh một người làm mẹ hạnh phúc mà con bé đã từng kể. Một người mẹ biết hài lòng với công việc nhà và có thời gian vui chơi với con cái hoặc là biết hòa mình vào không khí vui vẻ của gia đình. Đó cũng chính là một người hạnh phúc khi được làm mẹ. Lúc đó tôi quyết định đẩy đống quần áo sang một bên, rồi bước ra sân tham gia trận bóng chày cùng ba cha con, với một nụ cười rạng rỡ. Cả ba cha con nhìn tôi ngạc nhiên và đầy tháng phục khi thấy tôi khởi đầu bằng một cú bạc bóng tuyệt vời. mỗi người đều có thể trở nên vĩ đại, chỉ cần trái tim bạn trang chứa lòng khoan dung và tâm hồn tràn ngập tình yêu thương. Martin Luther King. But von tell is a fun being a mommy.